Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Tại sao cá chín màu lại chết Tổ mạch đã xảy ra chuyện gì vậy Nguyên nhất đạo trưởng cũng tái mặt Trông như trời sắp sập Toàn thân run rẩy Các âm dương sư và cao tăng khác Cũng đầy mặt u ám Họ đã cố gắng hết sức để bảo vệ Nhưng lại đột nhiên xảy ra chuyện này Khiến họ không thể nào chấp nhận được Cái gì xảy ra vậy Vừa nãy tôi vẫn luôn ở gần trụ Tàng Long Không thấy có quỷ vật nào tới gần cả Mặt tôi trông rất khó coi, miệng há hốc, mắt trợn tròn như sắp rớt ra ngoài, biểu cảm đầy kinh ngạc, trông cực kỳ chân thực. Trong lòng tôi cười thầm, với diễn xuất này của tôi mà không được giải Oscar thì đúng là không có chút thử thách nào. Chuyện tổ mạch và liên hoa mộc ở trong cơ thể tôi tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Nếu không, tổ mạch sẽ gặp nguy hiểm, tôi cũng không còn chỗ trốn và sẽ liên lụy đến người bên cạnh. Hiện tại Tôi đang mang trong mình số mệnh thiên địa của đại địa cửu Châu là đối tượng được bảo hộ trọng điểm. Tôi vẫn không hiểu tại sao tổ mạch và liền hoa mộc lại chạy vào cơ thể tôi cư trú. Dù có nhiều lợi ích nhưng cũng rất nguy hiểm. Trận chiến không liệt vốn đang diễn ra bỗng dưng tạm dừng vì sự cố này. Những quỷ vật có vẻ mặt khủng bố cũng ngẩn ngơ bởi vì dáng vẻ của chúng quá buồn cười. Có con thì lưỡi thẻ ra có con thì tóc rừng đứng. Tôi nhìn thấy chỉ muốn cười một cái Bụng tôi đau nhưng không thể làm gì Phải giữ gương mặt đầy khó hiểu Và dối rắm Như thế trời sắp sập xuống Ngay cả bản thân tôi cũng phục mình Đúng là diễn viên xuất sắc Hai chiếc quan tài đang lơ lửng Trên không trùng cũng dừng lại Dường như có hai luồng ánh nhìn vô hình Đang quét qua Nhưng dường như chẳng thu được kết quả gì Đến cuối cùng Quan tài đen của quỷ vương tức giận Quỷ khí đen kịt quần quần lan ra Mang theo khí thế như núi đổ biển tràn Đập vào trụ Tàng Long Quán tài đồng bên cạnh vẫn lặng lẽ lơ lửng Không có động tĩnh Trông như một người đàn ông vĩ đại Đang lạnh lùng quan sát Âm một tiếng Trụ Tàng Long bị xuyên thủng ngay lập tức Phòng ấn dường như cũng bị phá vỡ Một lượng lớn nước sông Bắt đầu tràn vào thông đạo Trời ạ không đúng rồi Dù tổ mạch biến mất Nhưng đại thế thiên địa không thay đổi Ngược lại còn tụ lại mạnh hơn Chẳng lẽ tổ mạch cảm thấy nguy hiểm nên ẩn nấp rồi? Nguyên nhất đạo trưởng đột nhiên vui mừng nói. Nghe vậy, những người khác cũng cảm nhận kỹ hơn. Đúng là như thế, tất cả đều thở vào nhẹ nhóm, nhẹ nhàng mỉm cười. Chỉ cần tổ mạch không sao thì sẽ không có biến động lớn. Hơn nữa bây giờ nó ẩn nấp còn an toàn hơn. Những quỷ vật cũng cảm nhận được. Đại thế thiên địa có tác dụng áp chế bọn chúng. Chúng lập tức gào thét. Nhưng khi nước sông tràn vào ô ạt Thì trận đại chiến khó có thể tiếp tục diễn ra Chẳng còn lý do gì để đánh nữa Quan tài của quỷ vương quay đầu rời đi Và những quỷ vật kia cũng vội vàng đi theo Trông như đội quân bại trận Không còn chút khí thế hung tàn như trước Thấy đại quân quỷ vật rút đi Mọi người thở vào nhẹ nhõm Nhưng ai cũng nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc và không hiểu Tại sao tổ mạch lại đột nhiên biến mất một cách vô lý thế này Thật là kỳ quái. Khi tôi còn đang sả vờ ngơ ngác, bỗng một tiếng cười khẽ vang lên bên tai tôi. Tôi giật mình, sợ hãi nhìn lên quan tài đồng trên không trung. Lúc này trong mắt tôi, quan tài đồng trông như một người đang đứng đó, mỉm cười với tôi. Tôi có chút chột dạ, cười ngượng ngùng vì trước mặt tôi chính là Vũ Hoàng. Thân phận của người này có thể khiến ai cũng khiếp sợ. Lương Tĩnh Nghiên ngờ nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi: Anh cười gì thế? Sao trông có vẻ trột dạ thế? Có à? <cười> chắc em nhìn nhầm rồi. Tôi cười trừ trong lòng thầm kêu khổ. Trời ạ! Tổ mạch và liên hoa mộc trên người tôi chắc chắn đã bị Vũ Hoàng phát hiện rồi. Đúng là xui xẻo. Lúc này nước sông vẫn đang chảy xiết. Nơi này không thể ở lại nữa. Nguyên nhất đạo trưởng lớn tiếng hồ lên. Mọi người theo sau ta! Chúng ta rời khỏi đây trước đã Nói xong Ông ta cúi chào chiếc quan tài đồng Rồi dẫn chúng tôi ra ngoài Nước sông bên ngoài tràn vào dữ dội như đập lũ mà tôi tái nhợt Chúng tôi đang ở đáy sông Hoàng Hà Chẳng lẽ phải bơi lên trên sao Nhưng ngay lập tức Nguyên nhất đạo trưởng lấy ra một lá bùa màu tím Miệng lầm bẩm niệm chú Rồi nước trước mặt tự động tách ra Mở ra một con đường Chúng tôi từ từ đi lên trên "Choy à, đây là bộ thím hoàn thủy phù, thần là loại hại, tôi hâm mộ không thôi," liền nói. "Nguyên nhất đạo trưởng, ngài có bùa tím còn dư không? Tặng tôi vài tấm được không?" Nghe vậy, nhất đạo trưởng cười khổ, nhìn dáng vẻ muốn của tôi, ông ta cười nói: "Ai, cậu nghĩ bùa tím là bắp cải chắc, mà tùy tiền cho cậu vài tấm." Hoán thủy phù này là do trưởng giáo của chúng ta tặng đấy. Đừng lo, rồi sẽ có ngày cậu cũng sẽ vé được bùa tím thôi. Tôi biểu mồi, bùa tím đối với tôi vẫn còn xa lắm. Dù hiện tại tôi đã có tổ mạch và liên hoa mộc, nhưng còn thiếu nhiều lắm. Dù sao thì nhờ có tổ mạch và liên hoa mộc, vận khí của tôi sẽ tốt hơn người khác. Có một loại vận thế áp đảo, liền hoa mộc có thể chữa bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Trời ạ, sau này chắc chắn việc chẳng bước dễ dễ dàng hơn, mọi chuyện sẽ thuận lợi. Chúng tôi mất khoảng 10 phút để lên đến bờ. May mà bờ sông đã bị phong tỏa, không có người dân qua lại. Nếu không, cảnh chúng tôi đi trên sông Hoàng Hà một cách nhàn nhã như vậy sẽ gây nên một cơn chấn động lớn. Tôi hoàn toàn phấn lờ ánh mắt kinh ngạc của cảnh sát gác bờ. Chúng tôi tụ họp lại với nhau, nói chuyện ngắn gọn Sau đó mỗi người rời đi với cơ thể mệt mỏi. Có âm dương sư đã hy sinh, thậm chí không còn thi thể, chỉ còn lại những pháp khí ảm đạm tràn đầy vết nứt như đang tưởng nhớ chủ nhân của chúng. Trước khi rời đi, Lý Hạo Nghiệp gọi đàn ông dâu quay nón, nắm tay tôi từ biệt, nói rằng nếu có thời gian sẽ đến Giang âm thăm tôi. Tôi vui vẻ đồng ý, vì tôi nhận thấy Lý Hạo Nghiệp là người chính trực, ghét ác như kẻ thù. Có thể thâm giaoo ạ sau khi nói lời từ biệt tôi nắm tay của Lương Tĩnh Yên châm rái quay về khách sạn cơ thể tôi mệt mỏi đến mức nằm ăng rộng trên giường ngay cả Lươngĩnh Yên quên đóng cửa phòng tắm tôi cũng không còn tâm trí để nhìn trộm sau khi cô ấy tắm rửa xong tôi cũng rửa mặt qua loa rồi thiếp đi ngay lập tức trong giấc mơ tôi mơ thấy thành phong đang gọi tôi nhưng tôi không thể nghe rõ những gì cô ấy nói Dù sao thì giấc ngủ này thật ngon và dễ chịu Sáng hôm sau Khi tôi thức dậy Tôi thấy lương tinh yên đang nhìn tôi Bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm Thấy tôi tỉnh Mặt cô ấy đỏ lên Trông thật đáng yêu Tôi không kìm được liền ôm chặt lương tinh yên vào lòng Hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô ấy Sau đó cười nói Sáng sớm không ngủ Mà cứ nhìn chầm chầm vào chồng em làm gì thế Trên mặt anh có chữ à Hay là cảm thấy chồng em ngày càng đẹp trai rồi hả Ban đầu chỉ là nói đùa thôi anh ngờ Lương Thích Yên thực sự gật đầu nói Đúng vậy Hôm nay anh thực đẹp trai Đẹp đến nỗi không thể tả nổi Nghe vậy tôi có chút ngẩn người Cảm thấy rất bất ngờ Phải biết rằng cô nàng Lương Thích Yên này Chưa bao giờ nói tôi đẹp trai Vì sợ tôi sẽ tự mãn Mà quên đi mọi thứ Hôm nay sao lại đột nhiên thay đổi thế này Tôi có chút nghi ngờ liền lấy điện thoại ra soi gương Tôi không thể tin vào mắt mình Màn hình phản chiếu một chàng trai Có khuôn mặt anh Tuấn Đường nét sắc xảo như được điêu khắc Cặp mắt đen sâu thẳm Như muốn hút hồn người khác nếu nhìn lâu Ngoài ra khí chất của tôi cũng khác hẳn Dạng người và đầy sức hút Chán sáng bóng như ngọc Một từ có thể mô tả là Số đỏ vào đầu Trời ạ Ngay cả chính tôi đều bị thuyết phục Đúng là một nam thần Nếu ra ngoài tán gái Chắc chắn sẽ vô cùng thành công Sự phát trộn giữa khí chất tà dị Của thi quỷ chi khí Và chính khí của tổ mạch Tạo nên một sức hút đặc biệt khó tả Tự khen mình một lúc Tôi và Lương Tĩnh Yên cùng nhau dậy Làm vệ sinh cá nhân Rồi ăn sáng đơn giản trước khi ra ngoài Dạo chơi một vòng Sau đó quay về nhà Ở nhà ga trên máy bay Chúng tôi là cặp đôi trai tài gái sắc, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Thậm chí, nhiều tiếp viên hàng không cố tình đi ngang qua tôi, khoe đôi chân trắng muốt hoặc cúi xuống nhặt đồ để lộ vòng một e hoặc đê cỡ bự, khiến lương Tính Yên liên tục nhỏ giọng thầm mắng đồ hồ ly tinh. Quay về rất thuận lợi, chúng tôi ngủ chập chờn và chẳng mấy chốc đã đến âm. Xuống máy bay, tôi đưa lương Tĩnh Yên về nhà trước. Vì đã xa nhà nhiều ngày, chắc chắn ba mẹ cô ấy rất nhớ và lo lắng. Sau khi lương ra, tôi trở lại ký túc xá của đại học Giang Đại, sắp xếp lại đồ đạc rồi ngủ suốt cả buổi chiều. Buổi tối theo truyền thống, tôi cùng ba huynh đệ là Vương Mạnh, Vương Khải và Thôi Đào tụ tập ăn uống no say. Trong lúc ăn uống, Thôi Đào không ngừng khoe khoang rằng cậu ta gần đây đã có bạn gái trong trường, còn tán dương hết lời về nhan sắc của cô ấy. Tôi ngạc nhiên hỏi làm sao cậu ta có thể cưa đổ cô gái đó được. Vì cậu ta vốn là kiểu người nhút nhát, là loại chỉ có sắc tâm nhưng không có can đảm. Trong khi Vương Khải và Vương Mãnh lại thuộc dạng người thấy cơ hội là nhào vào ngay. Tôi tò mò. Thôi đào cười khoái chí rồi vẫy tay bảo. Ai cũng chẳng có gì ghê gớm. Chỉ là trong lúc ăn trưa ở căng tin. Sàn trơn có vết dầu. Một cô gái xinh đẹp suyết ngã. Mãi mà tôi đây nhanh nhẹn đỡ được, rồi cô ấy ngượng ngùng và sau đó chủ động trở thành bạn gái của tôi. Ối trời, cậu may mắn đến mức nào thế, sao tôi không gặp phải mấy chuyện đó nhỉ? Rõ ràng tôi đẹp trai hơn cậu mà. Vương Khải than thở, thôi đào nhếch môi cười, giọng đầy tự mãn. Tôi không dựa vào may mắn, mà là dựa vào thực lực. Thực lực cứng rắn mà cậu thì không được. Nói xong Thôi Đào liếc nhìn xuống hạ bộ vẻ mặt rất đáng ý. Tôi hiểu ra ngay chắc chắn là lúc cô gái suyết ngá đã chạm vào vùng không nên chạm của Thôi Đào khiến cô ấy bị choáng bởi kích cỡ. Vương Mãnh và Vương Khải sau khi hiểu ra cũng nhào mắt nhìn Thôi Đào với mắt khinh thường rồi lại cùng ly uống tiếp. Tôi nhấp một ngụm rượu lắng đầu cười rồi tham gia cuộc vui với họ. Mấy ngày sau đó Tôi thỉnh thoảng đến lương gia Để thăm lương tinh yên Và chăm sóc kiểu u minh thai Khi kiểu U minh thai càng trưởng thành Lương tinh yên càng xấu hổ Nhưng lại cũng yêu thích hơn Bởi vì tiểu tử quá đáng yêu Tuy nhiên Mỗi khi nghĩ đến giai đoạn thai nghén sắp tới Cô xấu hổ đến mức đỏ mặt Như thể muốn chui vào chăn để che giấu Mấy ngày này Tôi cũng gặp lại Trần chỉ Tinh Cô ấy đất Cô ấy đã tiến bộ hơn rất nhiều Bán được hai con ác quỷ Trong thời gian tôi không ở giang âm Và dũng khí của cô ấy Cũng tăng lên đáng kể Tôi còn cùng ăn tối với ba cô gái Trần Hân Tống Giai và Lâm Yến Dù họ không nói ra Nhưng tôi biết họ khá giận tôi Vì đã không dành thời gian cho họ Trong những ngày qua Sau khi tôi hứa hẹn và nói lời ngon ngọt Họ mới chịu tha thứ Tôi vốn không thích dính líu đến ma quỷ Mãn tính của tôi là lười biếng, chỉ thích chơi đùa với mấy cô gái xinh đẹp. Cuộc sống như thế thật tự do và thoải mái. Điều duy nhất không dễ chịu là Hồn Ngọc vẫn cứ bám theo tôi không rời. Chiều lúc tôi đi vệ sinh và ngủ. Tuy nhiên, với sức mạnh đột nhiên tăng lên của mình, tôi không còn e ngại cô ấy nhiều nữa. Chỉ không hiểu tại sao cô ấy lại có mối hận lớn đối với tôi như vậy. Hôm đó, tôi vừa kết thúc buổi tự học buổi tối và đang chuẩn bị về nghỉ ngơi. Điện thoại reo lên. Tôi rũa ra và ngạc nhiên khi thấy đó là cuộc gọi từ Lâm Bội Bội. Cô ấy rất ít khi chủ động liên lạc với tôi. Giọng nói lạnh lùng nhưng ngọt ngào của Lâm Bội Bội vang lên từ đầu dây bên kia. Không nói lời dư thừa, cô ấy trực tiếp hẹn tôi ra gặp ở hồ nhỏ trong trường. Sau khi cúp máy, tôi cũng không chần chừ mà đi thẳng tới điểm hẹn, nhưng không vui lắm vì Hồn Ngọc vẫn cứ léo đéo bám theo không xa không gần, khiến tôi rất đau đầu. Khi tôi đến hồ nhỏ Lâm bội bội đã có mặt Cô ấy mặc một chiếc áo khoác bó sát màu trắng sữa Quần bó màu đen Vòng eo thon gọn và sáng người hoàn hảo Khiến tôi không khỏi ngẩn ngơ Có chút cảm giác tội lỗi Vì lần trước đã hôn trộm cô ấy Không lẽ lần này cô ấy hẹn tôi đến Để tính sổ chăng Lâm đại mỹ nữ Tìm tôi có chuyện gì sao Tôi đến gần và cười hỏi Nghe thấy tiếng Lâm bội bội quay người lại Nhìn tôi một cái Trong mắt có vẻ rất ngạc nhiên Tôi cười thầm Tự tin rằng vẻ ngoài quyến rũ của tôi Đã khiến cả nữ thần như Lâm Bội Bội Cũng không thể rời mắt Thứ hai tuần tới cậu có rảnh không Đi cùng tôi đến dự tiệc tối tử thiện Của một vị nguyên lão ở Giang Âm tổ chức Được chứ Lâm Bội Bội hỏi thẳng vấn đề Ê tôi rảnh mà Lúc nào cũng sẵn sàng chờ Lâm Đại Mỹ Nữ triệu hồi Chuyện tốt thế này làm sao tôi từ chối được, liền nhận lời ngay. Nghĩ một chút, tôi cười hỏi. Chỉ là không biết Lâm đại mi nữ muốn tôi đi cùng với thân phận gì đây. Nghe vậy, Lâm Bội Bội khẽ mỉm cười và chậm rãi nói. Cậu muốn vai trò gì nào? Tôi cười lớn. Ví dụ như bạn trai, hôn phu, chồng, mấy vai đó đều được cả. Lâm Bội Bội yêu kiều liếc mắt một cái. Nếu cậu đến và tôi có tâm trạng tốt Có thể cân nhắc thỏa mãn cậu Trời ơi Ban đầu tôi chỉ định đùa thôi Không ngờ lại có hy vọng thật sự Lâm bội bội với dáng vẻ quyên rũ Làm lòng tôi ngứa ngáy Không chịu được Dũng khí bỗng tăng lên Tôi gật đầu liên tục như con gà mổ thóc và cười nói Yên tâm tôi nhất định xe đến Nói xong Tôi không kiêng nẻ gì Mà bắt đầu nhìn chầm chầm và lâm bội bội Trong lòng tràn đầy những suy nghĩ xấu xa Chỉ cần nghĩ đến việc Có thể đèm bẹp một người hoàn hảo Như cô ấy dưới thân mình Máu trong người tôi sôi lên Nhưng hiện tại tôi chỉ dám nghĩ Chưa chưa dám làm Tuy nhiên chiếm chút tiền nghi thì vẫn được Với suy nghĩ đó Tôi bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu Mắt lâm lánh đầy miêu đồ Làm bội bội Bị tôi nhìn chầm chầm đến mức Thấy không thoải mái Ngay khi cô ấy xong hỏi tôi có chuyện gì Tôi đột ngột chỉ lên trời và hét lên Nhìn kia có sao băng Nghe thấy vậy, theo phản xạ Lâm mồi bội quay đầu nhìn lại Nhưng chẳng thấy gì cả Cô ấy nghi hoặc quay đầu lại Và trong khoảnh khắc đó Cô cảm thấy môi mình chạm phải thứ gì đó Theo bản năng cô ấy mở to mắt Và nhìn thấy tôi đang liếm môi cười hi hì, hì Ngay lập tức Mặt cô ấy đỏ bừng như một đóa hoa Sau đó tức giận đá tôi một cái Tôi biết điều, nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Lâm bội bội chỉ đuổi theo tượng trưng vài bước rồi dừng lại. Cười nhẹ nhàng, rồi đột nhiên đưa tay lên che mặt. Trông như một cô gái mới yêu, rất dễ thương và kiêu kỳ. Sau đó, ánh mắt của Lâm bội bội đầy ý cười, nhìn theo bóng lưng tôi đang chạy trốn, khẽ thị thầm. Ngốc hếch, thiểu tử cậu tự cho mình là thông minh, cái chiêu nhỏ đó làm sao lừa được tôi chứ? Chẳng qua là tôi cố ý phối hợp với cậu mà thôi. Giọng nói nhẹ nhàng vang vọng, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên. Ôi trời, cậu đã trở nên đẹp trai quá. Giờ phút này, Lâm Bội Bội đã chẳng còn chút nào vẻ kiêu ngạo lạnh lùng của một chủ tịch hội sinh viên, mà trông như một cô gái nhà bên mới chấm yêu vậy. Nếu tôi biết là Bội Bội cố ý, thì chắc tôi đã tiếc đứt ruột. Còn hồn ngọc, Người luôn ẩn nấp trong bóng tối Và chứng kiến mọi việc Thì lầm bẩm đầy khinh thường Rõ ràng là một gã lăng nhăng Vậy mà lại có thể khiến nhiều người thích đến thế Thật là quái dị Nhưng dù sao đi nữa Ta nhất định sẽ diễn hắn Hồn Ngọc cứ tiếp tục chửi rủa Nhưng chính bản thân cô ấy Cũng không nhận ra rằng Giọng điệu của mình đã trở nên ghen tị Và nhẹ nhàng hơn Không còn lạnh lùng như trước nữa Điều này thực ra cũng dễ hiểu Với tổ mạch và liên hóa mộc trong cơ thể tôi, sự hấp dẫn của tôi đã tăng lên đáng kể. Ngày nào cũng tiếp xúc và nhìn tôi, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ yêu tôi mà thôi. Khi tôi quay về ký túc xá, ba người là Vương Mạnh, Đào và Vương Hải đều đã có mặt. Họ đang tụ tập lại và bàn tán điều gì đó. Vương Mạnh và Vương Hải nhìn Thôi Đào với mắt khinh thường, như thể cậu ta đã gặp đại họa, còn Thôi Đào thì trông đầy chán nản. Này, Các cậu đang bàn tán chuyện gì thế Có chuyện gì xảy ra sao Tôi tò mò hỏi trước khi bước vào phòng Vương Mãnh và Vương Khải Thấy tôi về thì mắt sáng lên Bước tới với vẻ mặt vui mừng Khi thấy người gặp họ Rồi nói Hiểu phi Có kẻ giảng mạo âm dương sư Đi khắp nơi khoe khoang rằng Mình biết bắt ma trừ quỷ Nhưng bốc phét quá đà Không thể kết thúc được Tôi có chút ngạc nhiên Nhưng không quá bất ngờ, ba người này đều là những kẻ khoang láng đến mức trên người, nhưng vẫn chưa đạt tới đỉnh cao của việc khoe mẽ vô hình. Tràng bức và khoe mẽ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi mỉm cười và nói: "Nói đi, chuyện gì xảy ra? Biết đâu tôi có thể giúp cậu." Nghe vậy, tôi đào mở miệng rồi cười khổ nói: tôi vốn tính khoang và khó khăn lắm mới tìm được một bạn gái." Đương nhiên là phải khoe mẽ cho bằng được. Tôi nói với cô ấy rằng tôi biết bắt quỷ. Bất kỳ loại quỷ nào tôi cũng bắt được. Và đã trải qua nhiều trận chiến. Nói đến đây. Thôi đào dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói. Kết quả là tôi nói quá mức. Lục Hiểu Yến bạn gái tôi. Đột nhiên bảo rằng cô ấy có một người bạn bị quỷ nhập. Muốn tôi đến để giúp trừ quỷ. Nhưng tôi đâu có biết làm gì. Thế là cứ lần nữa mãi và bây giờ thì không thể kéo dài thêm được nữa. Hiểu Yến nghĩ rằng tôi không muốn giúp nên giận dỗi, thề rằng nếu tôi không giúp thì cô sẽ chia tay với tôi. Lúc này, Vương Khải cười xen vào, chế giễu: "Hai, chẳng phải cậu nói là của cậu cứng lắm sao? Dùng cái đó để chinh phục cô đi." Vương Mãn đứng bên cạnh cũng hùa theo trọc ghẹo. Tôi vừa định lên tiếng thì thấy Thôi nào đang nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi không khỏi thắc mắc. Ê cậu nhìn tôi như vậy làm gì Trên mặt tôi có chữ sao Phi ca tôi không đẹp trai như cậu Cũng không biết bắt quỷ Mấy hoa khôi trong trường đều tranh nhau Làm bạn gái của cậu Nhưng tôi thì không được Hai mươi mấy năm sống trên đời Tôi chưa từng nắm tay cô gái nào Chỉ toàn yêu ngón tay cái Rõ nhất là trò đấu tay trái tay phải Giờ mới khó khăn lắm mới có bạn gái Cậu bảo tôi khoe mẹ chút Cô quá đáng không ôi đào nếu mắt ngắn nếu mắt dài nhìn tôi nói. Nghe vậy tôi chỉ biết đảo mắt. Thật sự là một cực phẩm. Trương Dạng cho tôi biết chắc chắn là cậu ta có việc nhờ tôi. Vừa khen ngợi vừa giả vờ tội nghiệp, thật là buồn cười. Tôi liền nói rằng: Đừng giả vờ nữa, có gì thì nói luôn đi, tôi còn phải tắm rửa rồi đi ngủ đây. Phi có biết bắt quỷ đúng không? Mà chúng ta lại là anh em thân thiết. Cậu chắc chắn không muốn thấy tôi mới bạn gái đúng không Vậy cậu có thể làm đệ tử của tôi Thay tôi đi bắt quỷ được không Thôi đào không biết xấu hổ nhìn tôi chầm chầm Tôi vừa uống nước Nghe thế liền phun thẳng vào mặt cậu ta Trời ạ Hóa ra cậu ta có ý định này Không Tuyệt đối không Tôi lập tức từ chối Không đời nào lại để cậu ta lợi dụng tôi Để khoe mẽ Mơ đi Thôi đào ôm chặt lấy chân tôi Lóc mạnh và không lóc thảm thiết Nước mũi nước mắt tèm lem cả người tôi Thật là hết chịu nổi Cuối cùng tôi đành nói Được rồi được rồi tôi sẽ giúp câu chuyện này à, ấy Đúng là anh em tốt của tôi Quả nhiên là đủ nghĩa khí Thôi đào sợ tôi đổi ý Lập tức chụp lên tôi một cái ngũ khen ngợi Tôi xua tay Tỏ vẻ không muốn nghe mấy lời đó thản nhiên nói Không phải giúp không đâu, tôi đói rồi, hay là chúng ta ra ngoài là một bữa đi. Đúng đó, đúng đó, tôi biết gần đây có một nhà hàng dân dã mới mở, toàn món đặc sản rừng, chắc là ngon lắm. Tôi muốn thử từ lâu rồi, nhưng thấy đắt quá không có dịp, giờ thì cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Vương Mãnh nhanh chóng đổ thêm dầu vào lửa với một ý tưởng còn thâm hiểm hơn. Nghe vậy, thôi nào không khỏi ôm lấy chiếc ví của mình. Nửa tháng tới chắc chắn phải ăn mì gói qua ngày Nhưng cậu ta cũng không dám từ chối Đây chính là cái giá phải trả cho việc khoe mẽ Sau đó, bốn người chúng tôi lao tới nhà hàng dân giá mới mở Nhà hàng dân giá mới mở này có đủ loại món ăn từ thiên nhiên Hương vị tuyệt vời Thậm chí còn có những cô gái phục vụ Mặc váy công chúa cực kỳ bắt mắt Những đôi chân trắng muốt của các cô gái Cứ thỉnh thoảng lại lướt qua trước mặt Khiến Vương Mánh và Vương Khải không ngừng trầm trồ bình phẩm, vẻ mặt đầy ham muốn. Bữa ăn còn chưa kết thúc thì hai tên này đã biến mất. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết là họ đi đâu rồi. Đúng là không thể thay đổi được bản chất. Sau khi ăn xong, tôi cùng với Thôi Đào, người đang đau đầu trở về phòng. Sau khi tắm rửa qua loa, chúng tôi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Thôi Đào kéo tôi dậy. Cậu ta ăn mặc một bộ đồ cực kỳ loẹt loẹt. Ông đã được tạo kiểu thành một kiểu đầu xù trông như tổ chim. Thậm chí còn đeo kính dâm. Nhìn thấy cậu ta, tôi thật sự cảm thấy chán nản. Phong cách này thật là vô đối. Hơn nữa, Thôi Đào còn không cho phép tôi chỉnh trang lại. Nói rằng đệ tử không được phép trông đẹp trai hơn sư phụ. Trời ơi, cậu ta thật sự nhập vai quá sâu rồi. Còn tưởng rằng mình là bậc thầy bất quỷ thật đấy. Tôi không vui, chứng mắt nhìn Thôi Đào... Cậu ta ngay lập tức trùng xuống, cười cầu hòa với vẻ mặt như hoa cúc nở rồi nói Ấy Phi ca, chúng ta đã thỏa thuận rồi, hôm nay cậu phải nghe theo tôi Tối qua tôi đều phải lấy máu để mời mọi người ăn bữa tiệc rồi mà Nghe vậy tôi chỉ biết đảo mắt nhưng cũng không thể từ chối Đành phải dậy mà qua loa một bộ đồ Sau khi rửa mặt xong tôi cùng thôi nào rời khỏi phòng Thật ra dù có mặt đơn giản thế nào thì tôi vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp trai và quấn hút của mình Khi chúng tôi đi trên đường trong khuân viên trường Các chỉ khóa trên và các em khóa dưới liên tục liếc nhìn tôi Nhiều người thậm chí còn đỏ mặt Trong khi đó, tôi đào bên cạnh thì thần tình u ám Một bộ người so với người tức chết muốn nguyện rủa tôi Điều này khiến tôi vừa bực mình vừa buồn cười Chúng tôi đứng đợi ở cổng trường khoảng 10 phút thì thấy một cô gái từ xa chạy tới. Ngọn núi khổng lồ của cô ấy rung rinh lên xuống theo từng bước chạy và tôi rõ ràng nghe thấy thôi đào lầm bầm. 121, 121. Nhất thời tôi đầy đầu hắc tuyến, thật không thể hiểu nổi trong đầu những gã đàn ông đáng khinh này đang nghĩ gì và tôi dám chắc là thôi đào chưa từng chạm vào tay cô gái này. Khi cô gái đến gần, tôi liêng nhìn cô ấy một cái khóe miệng nhân thời rạng lên một nụ cười tà. Cô ấy cao khoảng 1,65m, cơ thể đầy đặn, tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Dáng người đẹp và khuôn mặt thanh tú với đôi mắt cong cong. Quả thật cô ấy là một mỹ nhân. Có hai điểm trên cơ thể cô ấy rất thu hút sự chú ý. Thứ nhất là bộ ngực, tôi đoán ít nhất cũng phải là cỡ E, khiến tôi liên tưởng đến cô gái trong lớp học cũ của tôi, người có biệt danh là cô gái ngực bự. Mỗi khi cô ấy đi qua là sóng vỗ dữ dội trong thật ngoạn mục Điểm thứ hai là nốt rùi duyên Dưới khóe miệng của cô ấy Đó không hề là mất đi vẻ đẹp của cô ấy Mà ngược lại còn làm tăng thêm phần quyến rũ Với kinh nghiệm tương trải của mình Tôi đoán rằng cô gái này chắc chắn là một kiểu phụ nữ Quyến rũ từ bên trong Thuộc dạng ban ngày như quý bà Ban đêm như dâm phụ Và thường thì họ thích chủ động Khi nghĩ đến điều này Tôi không khỏi cảm thấy có chút lo lắng cho Thôi Đào Cậu ta may mắn gặp được người phụ nữ tuyệt vời như vậy Nhưng nếu không đủ sức Thì rất có thể sẽ bị cô ấy vắt kiệt Tiểu Yến Em đến rồi à Đừng chạy nhanh thế Mệt hoặc ngã thì sao Thôi Đào vội vàng tiến lên đón ân cần chăm sóc khiến tôi không thể không lắc đầu ngán ngẩm Thật là ngọt ngào quá mức lưu Hiểu Yến gật đầu Rồi không để ý đến Thôi Đào Mà nhìn thẳng vào tôi Ngạc nhiên nói Anh là Ngô Hiểu Phi phải không? Tôi gật đầu nói Chính xác Wow! Đúng là dành bất hư truyền Anh thật đẹp trai Không ngờ nhiều hoa khôi lại thích anh đến thế Liêu Hiểu Yến nhảy lên phấn khích Bộ ngực có e của cô ấy lại rung rình Khiến tôi không thể rời mắt Trong khi thôi đào thì gần như rớt nước miếng Cậu ta không thể nhìn được mà chen vào Tiểu Yến Hiểu Phi là bạn cùng phòng của anh, dù cậu ấy đẹp trai hơn anh, nhưng lại là đệ tử của anh đấy. Kỹ năng bắt quỷ của cậu ấy đều là do anh dạy. Thật sao? Liêu Yến ngạc nhiên nhìn tối nào, sau đó lại quay sang nhìn tôi, tối nở một nụ cười. Còn tối nào đứng sau lưng cậu ấy thì căng thẳng làm động tác cầu xin tôi giúp đỡ. Tôi gật đầu nói, "Đúng vậy, tối nào là sư phụ của tôi, kỹ thuật bắt quỷ của tôi đều là do cậu ấy dạy." Cô có mắt nhìn đấy, sư phụ của tôi rất lợi hại và khiêm tốn, sao cô gặp được sư phụ của tôi vậy, sư mẫu? Nghe tôi gọi mình là sư mẫu, Lưu Hiểu Yến không khỏi cười khúc khích, khuôn mặt đỏ bừng nhưng không phản bác, có vẻ như cô ấy đang nghĩ đến điều gì đó khiến ánh mắt tràn đầy vẻ quyến rũ. Chúng tôi đứng trò chuyện một lúc ở cổng trường, còn thôi đào thì tiếp tục lấy lòng của Liêu Hiểu Yến bằng những lời nói ngọt ngào và hành động đầy vẻ đê tiện. Thực sự suýt nữa thì tôi bị buồn nôn Bạn của Lưu Hiểu Yến Học tại một trường sư phạm mầm non Ở thành phố Giang Âm Không xa lắm Nên chúng tôi bắt một chiếc xe taxi để đi tới đó Trên xe Tôi rất biết ý ngồi ghê trước Dường cho Thôi Đào và Lưu Hiểu Yến ngồi ở phía sau Thôi Đào nhìn tôi với ánh mắt cảm kích Và không ngừng nhảy mắt ra hiệu Tỏ vẻ tôi thực nghĩa khí Chiếc xe chạy rất nhanh quãng đường cũng không xa lắm Nên chưa đến trưa chúng tôi đã đến trường sư phạm mầm non Vì bản thân của Lưu Hiểu Yến đang bị bệnh Nghe nói còn bị sốt Nên không thể đến đón chúng tôi Sau khi Lưu Hiểu Yến gọi một cuộc điện thoại Cô ấy dẫn chúng tôi vào trường Trường học không lớn Ước chừng chỉ bằng 1 phần mười trường của chúng tôi Tuy nhiên Số lượng nữ sinh thì có thể gấp 10 lần trường chúng tôi Khắp nơi đều là những cô gái xinh xắn Với vẻ ngoài đáng yêu và dễ thương Đặc biệt là các cô gái ở đây khá chất lượng, giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, nhiều người còn đeo kính, tạo cảm giác rất trì thức. Nữ sinh nhiều thì nam sinh đương nhiên rất ít, đi lòng vòng trong trường khoảng 5-6 phút mà chỉ thấy duy nhất một người đàn ông, mà đó lại là ông chú Lào Công quét dọn. Thực ra điều này cũng bình thường, vì họ mầm non phần lớn là nữ giới, đàn ông đâu có kiên nhẫn để chăm sóc trẻ con chứ. Bởi vậy các trường sư phạm, trường y tế hay trường mầm non thường được coi là thiên đường của nam giới. Có thể tìm được mọi kiểu bạn gái tại đây. Tuy nhiên, dù nữ sinh nhiều, nhưng chưa ai đạt đến cấp độ nhan sắc của lương tích yên hay lâm bội bội. Dọc đường đi, chúng tôi đương nhiên nhận được ánh mắt chú ý của nhiều nữ sinh. Có những cô gái bảo dạn còn trực tiếp đến xin số điện thoại, nhưng tôi đều từ chối bằng những lý do. Nhưng ngực cô quá nhỏ. Cô lụn quá Trần cô ngắn và to quá Da cô đen quá Không biết bao nhiêu cô gái phải đau lòng Thậm chí có lẽ tối nay sẽ có vài cô gái cầm dưa chuột để tưởng tượng về tôi Được rồi Tự luyến quá rồi Trường học tuy nhỏ nhưng rất cổ kính Ngoại trừ tòa nhà giảng dạy và căng tin là hiện đại Còn lại ký túc xá Thư viện và các khu vực khác Đều là những giấy nhà cổ từ thời dân quốc Mang đậm không khí học thuật Tuy nhiên Nhà càng cũ hoặc những vật cổ càng lâu đời thì âm khí càng nặng. Những căn nhà ngói cũ ở nông thôn dù giữa mùa hè vẫn mát mẻ thậm chí có phần lạnh léo cũng vì lý do này. Hơn nữa như đã nói trước đây đất đai trong các trường học thường không sạch sẽ. Tuy chưa gặp phải điều kỳ lạ nhưng nguyên nhân hẳn mọi người cũng có thể đoán được. Chúng tôi phải đi lòng vòng rất lâu mới tìm thấy nơi bản thân của Lưu Hiểu Yến sống. Đó là một căn nhà ba tầng có chút giống như những căn nhà thuê cho sinh viên. Có vẻ như ngôi nhà đã khá cũ kỹ, những bức tường từng trắng tinh giờ bám đầy bụi bẩn, thậm có chỗ rống vết máu đã khô. Tôi và Thôi nào theo sau Lưu Hiểu Yến bước vào bên trong. Cửa không giống loại cửa đẩy thông thường mà chúng tôi thường thấy, mà là loại cửa trượt như kiểu ở các đảo quốc. Ngay khi bước vào, tôi đã nhíu mày. Bên ngoài trời sáng rực, ấm áp như mùa xuân, nhưng bên trong lại âm u và lạnh lẽo. Ánh nắng vẫn chiếu vào được Nhưng không mang lại chút hơi ấm nào Tôi đã có suy đoán sơ bộ Nhưng chưa vội nói ra mà tiếp tục quan sát Bên trong nhà rất gọn gàng và sạch sẽ Có một mùi thơm nữ tính dễ chịu Khi tôi theo Liêu Hiểu Yến bước vào trong phòng Tôi thấy vài cô gái mặc đồ ngủ Đang tụ tập quanh giường Thân hình họ thật quyến rũ Mọi đường nét đều hiện rõ Và đôi lúc họ còn để lộ chút da thịt Khiến tôi không thể rời mắt Trong khi đó, tôi nào muốn nhìn nhưng lại không dám, giả vờ nhìn thẳng với vẻ mặt rất buồn cười. Sự xuất hiện bất ngờ của hai người đàn ông khiến các cô gái nhỏ giọng kinh hồ, vội vàng che đi những phần cơ thể bị lộ. Nhưng càng cố che, họ lại càng để lộ thêm, khiến tôi được dịp mãn nhãn. Sau khi nhìn đủ, ánh mắt tôi chuyển qua cô gái đang nằm trên giường. Cô ấy có khuôn mặt thanh tú, mềm mại nhưng sắc mặt tái nhợt như không còn chút sức sống. Trừ việc giữa chân mày có chút âm khí Cô ấy không có dấu hiệu bị quỷ nhập Tôi đoán chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn thôi Lúc này Liêu Hiểu Yến tiến đến giường Giới thiệu tôi và thôi nào với các cô gái Cô gái nằm ở trên giường tên là Văn Văn một cái tên thật mềm mại và hợp với vẻ ngoài của cô ấy Sau khi giới thiệu một chút Không khí trở nên bớt ngừng ngùng hơn Mọi người bắt đầu đùa giỡn vui vẻ Liêu Hiểu Yến vốn là người nhanh nhỏ Cô kéo ngày Thôi Đào đến bên và gấp giọng nói. Anh mau xem giúp Văn Văn có bị quỷ ám không? Cô ấy mặt trắng bạch, chẳng có tí huyết răng nào cả. Nghe vậy, Thôi Đào cười gượng như bị đẩy vào thế khó. Vội vàng liếc qua Văn Văn, rồi ho một tiếng, giả vờ nói với tôi. Hiểu phi tử, cậu qua đây xem đi. Chỉ cần làm như tôi đã dạy, rất dễ xử lý. Trời ơi, đã lên mặt còn gọi tôi là Hiểu Phi tử. Như thế tôi là thái giám vậy Tôi giả vờ tiến lên Nhìn thoáng qua rồi nói với vẻ nghi hoặc Sư phụ Vấn đề này ta không biết giải quyết Nghe vậy Thôi đào có chút giật mình Gấp gấp nói Sao cậu lại không biết được Tôi bất đắc sĩ nói Ta thật sự không biết Chắc chắn cậu biết Ta không biết mà Liệu Hiểu Yến và mấy cô gái còn lại Nhìn chúng tôi với mắt đầy nghi hoặc Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Thấy vậy Thôi đào bắt đầu lo lắng Sợ rằng trò bị bơm sẽ bị bại lộ Cậu ta kéo tôi ra góc phòng Nhẹ giọng nói Sao cậu lại không biết được Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà Tôi không nói gì Chỉ giờ 5 ngón tay ra Thôi đào hơi xứng người Hiểu ra ý tôi Liền nói nhỏ bốn bữa năm bữa không thiếu một bữa Tôi không chịu nhượng bộ Cậu ta dám gọi tôi là hiểu phi tử Thì tôi sẽ bắt cậu ta phải trả giá Cậu ta phải ăn mì gói Suốt mấy tháng mới được Thấy tôi không chịu thương lượng Thôi đào đành nhăn nhó gần đầu đồng ý Sau đó để làm vẻ ra oai Cậu ta đập mạnh tôi một cái Rồi mắng Chỉ biết tán gái Mấy cái ta dạy cậu đều quên hết rồi à Màu quan đó mà xem xét đi Nếu không giải quyết được chuyện này Thì đừng theo tôi học nữa Đúng là ngu ngốc trời sinh. Tôi cười nhạt nhìn thôi đào rồi đi đến giường của Văn Văn ngồi xuống và quan sát kỹ cô ấy. Ánh mắt tôi nhìn cô ấy từ trên xuống dưới khiến cô ấy đỏ bừng mặt và thấy xấu hổ. Tôi cười nói Văn Văn, cô không bị quỷ ám đâu chỉ cần chuyển ra khỏi phòng này phơi nắng và nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi. Nghe tôi nói vậy Văn Văn vốn đang ngượng ngùng vì bị tôi nhìn bỗng có vẻ kinh hoàng. Chẳng chắn có quỷ mà Đêm nào tôi cũng thấy chúng, chúng ở khắp nơi trong phòng, lượn lờ xung quanh. Có kẻ con bé đứa trẻ, cả người đầy máu, đáng sợ lắm. Tôi không ngạc nhiên khi nghe thấy cô ấy nói vậy, chỉ cười hỏi. Kỳ đúc xá này có vẻ đã cũ nhỉ? Câu hỏi đột ngột của tôi khiến Văn Văn và những người khác có chút xứng sở. Dù không biết tại sao tôi lại hỏi như vậy, nhưng Văn Văn bỗng nhiên tin tưởng tôi. Liên nhớ lại điều tôi đã nói trước đó Về việc chuyển ra ngoài và thắc mắc hỏi Chẳng lẽ việc tôi bị quỷ ám Có liên quan đến ký túc xá này sao Tôi không gật đầu Và cũng không lắc đầu Chỉ khẽ nói Cô biết bao nhiêu về ký túc xá này Nghe vậy Văn Văn suy nghĩ một lúc rồi từ từ nói Tôi nhớ phụ đạo viên của tôi Từng nói rằng Ngôi trường này nằm trong khu vực từng bị chiếm đóng Trước đây là một bệnh viện giá chiến của quân địch Nhưng bệnh viện này cũng giam giữ Nhiều dân thường bị bắt Điều kỳ lạ là Dù quân địch ai bị thương Họ cũng không được đưa vào bệnh viện này để chữa trị Nên có người đoán rằng Bệnh viện này được dùng để làm thí nghiệm Trên cơ thể con người Nhưng điều này chưa bao giờ được chứng thực Văn Văn dừng lại một chút Rồi tiếp tục nói Sau khi giải phóng Không tìm thấy dân thường bị bắt giữ ở đây Và cuối cùng vụ việc này trở thành một bí ẩn Sau đó Bệnh viện này được cải tạo thành trường học, nhưng phần lớn các tòa nhà đã bị phá dỡ chỉ còn lại một vài căn nhà nhỏ. Sau khi được sửa chữa sơ qua, chúng trở thành ký túc xá của chúng tôi. Tuy nhiên, vì điều kiện không tốt, ít người muốn sống ở đây, bản thân tôi thích sự yên tĩnh nên đã ở lại. Ai ngờ lại bị quỷ ám ở đây. Nói xong, văn văn nhìn tôi và hỏi, tôi bị quỷ ám có liên quan đến ký túc xá này không? Nếu có, tôi sẽ lập tức dọn ra ngoài Không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa Tôi gật đầu rồi đứng dậy nhìn quanh phòng Nhẹ nhàng giải thích Trên đời có ngũ âm chi mộc Và cũng có ngũ âm chi địa Chúng bao gồm Nghĩa địa, lò hỏa táng Nghĩa trang, hố chôn tập thể Và nhà xác của bệnh viện Những nơi này có quá nhiều người chết Âm khí quá nặng Và không thể tan biến Chúng được gọi là tử địa Dù có trải qua bao nhiêu thời gian Dù nghĩa địa có bị san phẳng Lò hỏa táng có bị phá bỏ Hay hố chôn thập thể có được lấp đi Thì nằm nơi này tuyệt đối không thể xây nhà hoặc sinh sống Điều này tương tự như việc chiếm âm trạch Tôi nói xong Chỉ tay vào ký túc xá và nói Dựa vào cấu trúc phòng Không khó để nhận ra Đây có lẽ từng là phòng giải phẫu Hoặc phòng chứa xác Cũng giống như nhà xác Lưu Hiểu Yến kéo tay Thôi Đào và nói Anh đang nói có đúng không Em cảm giác thực mơ hồ Thôi Đào nghiêm túc trả lời Mặc dù có chút phiến diện Không đủ tỉ mỉ Nhưng ý tứ đại khái là vậy Cô chỉ cần dọn ra khỏi ký túc xá này Và nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn thôi Nghe thấy Đại sư nói vậy Liêu Hiểu Yến và mấy cô gái khác liền tin tưởng Tất cả đều cảm kích nhìn Thôi Đào Liêu Hiểu Yến còn hôn lên má của Thôi Đào và ngọt ngào nói: "Cũng có chút bản lĩnh đấy, coi như là thưởng cho anh." Thôi Đào sợ chố bị hôn, cười ngu ngơ, trong khi tôi cảm thấy rất khó chịu, vốn dĩ người nên nổi bật và được khen phải là tôi. Đúng là hôm nay mọi thứ đảo lộn hết rồi. Lúc này đã gần trưa, khi tôi định làm cho Thôi Đào xuất giá chút máu thì Văn Văn đột nhiên thăng mắc. Theo như lời anh nói, Mấy con quỷ này chỉ bị mắc kẹt ở đây Không có ý định hại người Trong chúng cũng rất đáng thương Nhiều con quỷ còn đang vây quanh một quả cầu đỏ Và chơi đùa với nó Như thể rất say mê Khoan đã Quả cầu đỏ, đây là thứ gì vậy Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghe nói về thứ này Ở vùng đất âm khí nặng như thế này Có lẽ có điều gì bí ẩn chăng Hơn nữa Lúc này tôi đã thấy lạ Lúc nãy tôi đã thấy lạ Ngoài cái lạnh ra, tôi không hề cảm nhận được chút âm khí nào. Kết quả này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, đây chỉ là những con tiểu quỷ hoặc cô hồn giá quỷ. Những con quỷ không có oán khí, âm khí rất nhẹ. Ban ngày thuộc dương, ban đêm thuộc âm, ban ngày hầu như không có quỷ xuất hiện. Nếu âm khí quá nhẹ thì sẽ không cảm nhận được. Tôi đang nghĩ đây là trường hợp đó. Nhưng sau khi nghe thấy văn văn nhắc đến quả cầu đỏ, Tôi không nghĩ như vậy nữa. chắc chắn nơi này có điều gì đó kỳ lạ. Và tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng thứ hai. Nơi này có thể quá quỷ lợi hại. Nếu vậy, thì loại quỷ nào có thể hoàn toàn che giấu cảm nhận của tôi? Rất đáng sợ. Thực ra tôi cũng bỏ qua một vấn đề khác. Đây vốn là phòng thí nghiệm virus của quân địch. Số người chết chắc chắn rất nhiều. Mặc dù đã lâu nhưng oán khí không thể nào tiêu tan nhanh như vậy. Điều này là do tôi có tổ mạch. Mà âm khí là tà, con tổ mạch thuộc về chính, ta không thể thắng chính, nên bị chính khí bao phủ, khiến tôi không cảm nhận được. Quả cầu đó có gì đặc biệt không? Tôi nhẹ nhàng hỏi. Nghe vậy, Văn Văn suy nghĩ một chút rồi gãi đầu trả lời một cách mơ hồ. Nó giống như một quả bóng màu đỏ to bằng quả bóng đá, trông như quả cầu lửa, mấy con quỷ rất thích nó, cứ mãi đuổi theo. Tôi suy nghĩ một lúc và quyết định ở lại đêm nay xem thử. Nếu không có gì thì tốt. Còn nếu có thứ gì đó đáng sợ, tôi có thể phát hiện trước và ngăn chặn đại họa. Tôi cần phải tận mắt thấy quả cầu này mới có thể xác định được. Không có vấn đề gì chứ? Lưu Hiểu Yến nhẹ nhàng hỏi, nhưng không phải hỏi tôi mà nhìn sang thôi nào. Ờ, cái gì không có vấn đề? Thôi đào vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn của Lưu Hiểu Yến Nên chưa tỉnh táo lại Thấy vậy Lưu Hiểu Yến câu mày Giọng không vui Anh đang làm lơ em đấy à Em không có chút tồn tại nào sao Giọng điệu không vui Khiến thôi đào giật mình Vội vàng nịnh nọt Ây sao anh dám làm lơ em Chỉ là anh còn đang đắm chìm trong ký ức ngọt ngào Khi được em hôn mà thôi Tất cả các cô gái đều thích những lời đường mật Mặc dù có chút xén sẩm nhưng rõ ràng hiệu quả không tệ. Liêu Hiểu Yến hạ giọng dần dữ nói: "Vừa rồi đồ đệ của anh nói mọi việc hơi rắc rối, cụ thể là rắc rối gì vậy?" Nghe vậy, Thôi Đào hơi lại, sau đó nháy mắt với tôi và nói: "Chuyện nhỏ cũng không giải quyết được, bình thường tôi dạy cậu thế nào, đúng là ngu như lừa." Tôi thầm nghĩ, hôm nay cậu ta càng ngày càng ngang ngược, vì tình huynh đệ Tôi đành chịu nhịn Giả bộ bất đặc sĩ Sư phụ Nơi này có lẽ có điều gì đó kỳ quái Có ác quỷ tác tá rất khó đối phó Tối nay phải ở lại đây Nhưng với đạo hành của tôi E rằng không phải đối thủ Đến lúc đó vẫn cần sư phụ ra tay Ồ vậy à Yên tâm đi Nếu cậu không đối phó được Thì ta sẽ ra tay mà Thôi đào vỗ bài tôi đầy tự tin Khiến Ly Hiểu Yến nhìn cậu ta với ánh mắt yêu thương Nếu không phải ngại có chúng tôi ở đây Chẳng sẽ xảy ra điều gì đó không phù hợp Nhìn thấy Lưu Hiểu Yến như vậy Thôi đào càng diễn đạt hơn Còn tôi thì im lặng Quan sát xung quanh Xem có bỏ sót điều gì không Đã gần trưa rồi Cả nhóm đều đói Nên chúng tôi bàn nhau đến một quán ăn nhỏ gần trường Để gọi vài món Thôi đào nhìn tôi đầy bất ngờ Tưởng rằng tôi sẽ gọi vài món đắt đỏ Để cậu ta chi trả Nhưng tôi chỉ gọi vài món đơn giản Tôi khẽ cười mà không nói gì, giúp Đậu huynh đệ khi cần là chuyện nên làm, đùa thì đùa nhưng không nên quá đáng. Gia cảnh của Thôi Đào cũng chỉ ở mức trung bình, nếu tiêu quá nhiều thì có khi phải ăn mì gói cả học kỳ này. Hiểu ra điều đó, Thôi Đào rất cảm kích, dù không nói lời cảm ơn nhưng đã ghi nhớ trong lòng. Tôi và Thôi Đào ăn khá nhanh, còn mấy cô gái thì ăn chậm nhai kỹ, ăn hết nửa buổi trưa. Sau khi ăn xong, chúng tôi trở lại ký túc xá. Không có việc gì làm nên rủ nhau đánh bài. Thời gian trôi qua rất nhanh trong những trò vui đùa. Trong lúc đó, Các cô gái hỏi Thôi Đào Vì sao họ và Văn Văn ở cùng phòng Nhưng chỉ có Văn Văn thấy được quỷ Còn họ thì không. Thôi Đào không biết trả lời sao Nên tôi giải thích. Văn Văn ở trong kỳ thúc xá này lâu nhất Dương khí đã bị âm khí áp chế hoàn toàn. Hơn nữa theo tính toán của tôi Mệnh cách của Văn Văn nhẹ và không ổn định Từ cái tên của cô ấy cũng có thể suy đoán ra điều này. Trong cuộc sống, nhiều cái tên như miểu, xâm, lâm, xương đều liên quan đến sự thiếu hụt trong ngũ hành. Ví dụ, xâm và lâm thiếu yếu tố mọc, miểu thiếu yếu tố thủy, dương sinh ra vào thời gian thuần âm, dương khí yếu. Những điều này có thể hữu ích hoặc không, nhưng tên gọi thực ra cũng là một nghệ thuật. Nếu tên hợp với mệnh lý, cuộc đời có thể thuận lợi hơn. Vì vậy, việc đặt tên không phải là tùy tiện. Theo suy đoán của tôi, cái tên Văn Văn có nghĩa mong muốn một tương lai ổn định. Điều này có thể do cô ấy gặp khó khăn khi sinh ra. Khi tôi nói ra phán đoán của mình, Văn Văn liền mở to mắt và kinh ngạc rằng tôi đoán rất chính xác.